Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Năm người của Lây Vũ chỉ nghe được tiếng gáy của tiếng dế hay tiếng kêu của các loài côn trùng sống về đêm. Không hề có tiếng than khóc nào được phát ra dù là thứ âm thanh nhỏ nhất. Lệ Mai điệt nhỏ bên tai Tiên Độc Nhãn. "Tôi phải chú độc nhãn đến chỗ ngôi mộ cổ xem sao, ở ngoài này không nghe được gì hết." Nói xong, Lệ Mai kéo tiền đồng nhãn Đi theo nàng vào ngôi nhà mộ Cả hai đi thật chậm Trên những ngôi mộ đá Trong đêm tối chỉ có chút ánh sáng Từ ánh sao trời Hay một vài ánh đèn le lói Từ xa hạt tiền Từ ánh sáng tờ mở hư ảo Cả hai dù có cầm sẵn đèn pin Nhưng không ai dám dọi lấy đường Để đi cho an toàn Vì sao có người phát hiện Đến trước ngôi nhà mộ Hai người vẫn không nghe thấy tiếng khóc than nào đưa đến. lại mai vội bước vào trong ngôi nhà mộ để thăm dò xem bất khả nghi gì khóc. Bên ngoài tên động nhãn còn đang giáo rác. Nhìn về bốn phía chỉ thấy những tấm mộ bia cao thấp nhập nhục. Đột nhiệt, trong đêm khuya thanh vắng, đã nổi lên một tiếng hú nghe thật ma quái làm giận lòng người. Không chỉ lẽ mai hay tên động nhãn nghe được, Mà Lê Vũ cùng tên Dũng Ba Lê Cao ngồi tận bên ngoài cũng nghe rất rõ. Cả bọn bốn người liền đưa mắt hướng về có tiếng ma hú vừa phát xuất. Sau tiếng hú dài thê thiết, một bóng trắng hiện ra. Nó bay lượn nhẹ nhàng trên các nấm mổ như loại ma quỷ. Từ ngôi mộ này chuyển sang ngôi mộ khác, hai tay vẫy vẫy như con chim đang xòe cánh muôn tùng bảy. Trước đi, Lê Vũ từng quyến cáo, Ma quỷ ở đây chỉ do con người bày ra nhằm dọa dẫm người đời. Vì thế tên động nhãn không cảm thấy sợ ai con ma kìa. Cho đấy chỉ là một thứ người giả ma, Nên vội vàng phóng mình đến ngay chỗ bóng trắng, Đang nhảy nhót cùng tiếng hú quái đạc. Con ma áo trắng thấy con người chạy đến, Nó lại chuyển hướng để tiếp tục nhảy múa trong điệp. Lệ mạch, quyết không buông thai Con ma giả bóng giả hình Nàng bởi tên Thổ Hạ Quyết tâm bắt sống con ma giả cho bằng được Cả bọn muốn vạch trần sự lờ đào này Khi tên độc nhãn Nắm được cái áo trắng của con ma giả Hắn bị con ma đá trúng một cước vào ngay ngực Để ngã người xuống dưới đất Tuy vậy tên độc nhãn vẫn không giỏi bỏ cái áo trắng ma quái Hắn cố giữ thật chặt không chịu buông giảm Bóng ma thấy đối thủ tuy trúng cước Nhưng còn hai ba tên khác Đang phóng người đến Làm nó đâm hốt hoàng Vội lột bỏ cái áo giả hình Để kịp thời trốn chạy Nhưng con ma giả trốn chạy Cũng không kịp Lệ mài đã đến bệnh Nàng ung dung tung ra một đường quyền vào ngay mặt Rồi bồi thêm một cước Vào thân hình quân ma Khiến nó phải kêu á lên một tiếng khô hạn Không chậm rãi Hai tên độc nhãn và dũng ba lê cao cùng sông vào vây bắt. Nhưng con ma giả đã kịp thoát thân biết mất trong bóng tối. Đảng huyết thủ Trong ngôi biệt thự gần bài tha mạc. Tên năm hoàng hôn ngồi đối diện với Nguyễn Trần, tức tên thủ lĩnh của đảng huyết thủ. Tên Nguyễn Trần lên tiếng. Kế hoạch tại ngôi nhà mộ kẻ như hỏng. Chúng ta không để ý ngăn ngừa mấy con quỷ cái hay ngồi than khóc thấu điểm suốt sáng. Làm dân trong vùng để ý phát tán lời đồn như khắp nơi. Tiên thủ à, vừa nói vừa nhìn tên đàn em. Rồi lại nói tiếp qua giọng giận dữ. Bây giờ thêm bọn người của trần đại Trương Hồng thuộc phái đến dò xét khu cổ mộ này. Tìm hai con Mỹ Lệ và Hải Châu. Ta biết trước sau gì bọn chúng cũng sẽ tìm đến. Vì vậy ta đã kịp đổi chỗ cho mấy đứa con gái. Đưa hết chúng về khu trại trên đức trọng rồi. Đột nhiên, tên năm hoàng hôn buồn miệng nói. À, con chuyện này, thầy bày nói để luyện thành công. Môn pháp thuật cải tử hoàn sinh, thầy cần thêm hai cô trinh nữ mới đủ để lập đàn chàng chỗ cứ đi lo cho đủ số người nhưng phải làm cho nhanh gọn. Việc này báo chí đưa tin chính quyền đang điều tra cũng như bọn trần đại Trương hồng chắc không ngồi yên cho chúng ta hành động đâu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net